Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 846-847 Giả Mạo Yêu Tột Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhìn gì tượng trên mặt Kim Linh Cũng lộ vẻ giật mình song Với tâm cơ Của nàng Kim Linh lập tức hạ lệnh Cho đám tu sĩ giải tán Tiếp đó do Dự một chút nàng chậm rãi Đi đến đồng phủ của Lâm Hiên Chúc mừng thiếu gia. Chỉ cần 15 năm đã tu luyện thành tầng đầu. Cơ y, a, phượng vũ cửa thiên quyết. Trong phòng luyện công lâm hiên đang khoanh chân ngồi, lúc này trên. Đầu hắn đang có một con thải phượng lớn bằng nắm tay đang bay lượn. Thần tình hắn đầy vẻ vui mừng. Tốc độ tu luyện này quả thật vượt xa dự. Tính ban đầu. Trong đó yêu nhãn xá lời có trợ giúp cực lớn. Những năm qua Lâm Hiên cũng phục dụng khá nhiều đan dược. Viên mãn tầm thứ nhất vẫn chưa thể ngưng kết được yêu đan xong Lâm. Hiên đã cảm giác được thân thể hắn có những thay đổi lớn. Hiệu quả dịch kinh tẩy vượt vượt xa chính ma công pháp hiện giờ đã có. Thể thấy được một số hiệu quả. Thí dụ như hắn dùng cửa thiên vi bộ thì tốc độ tuy chưa bằng với thuẫn. gì nhưng đã tăng thêm không ít. Đồng thời thân thể cứng rắn hơn không Sử dụng thủ đoạn phòng ngự nào cũng miễn cứng có thể chịu được một số Pháp thuật cấp thấp oanh kích Hiện giờ tuy còn thua xa kim lão quái Nhưng đắt hơn tu sĩ nguyên anh kỳ khác Lâm hiên phất tay áo Con thải phượng mê người lập tức bay vào trong Thiên linh cây của hắn Lúc này nếu thi triển nổi thị thuật thì có thể thấy linh lực trong cơ Thể Lâm Hiên cũng đã biến đổi màu sắc một chút. Do kiêm tu chính ma nên linh lực trong đan điện Lâm Hiên là màu xanh. Đen nhưng mà hiện tại có pha thêm một chút màu bạc rất nhạt. Lâm Hiên thoáng nhìn thiếu nữ Mỹ lệ bên cạnh. Nguyệt Nhi cũng không. Làm hắn phải thất vọng rốt cuộc cũng đột phá bình cảnh tiến vào cảnh. Giới ngưng đan kỳ đại viên mãn. Tiếp đó Lâm Hiên dùng thần niệm triệu hồi thi ma. Tuy nó không ngừng. Tu luyện thiên thi hóa thân quyết cùng luyện hóa hoàn toàn những. Nguyên anh nuốt được nhưng vẫn chưa thể tiến vào trung kỳ nhưng đã nắm. Giữ được một số bí thuật lợi hại. Cuối cùng Lâm Hiên đi tới trong linh trùng phòng xem ma phong. Tuy khổ tu nhưng thỉnh thoảng hắn cũng thả thần thức đảo qua trùng thất. Lúc đầu thì Tử Liên một còn có hiệu quả rõ rệt với Ngọc La Phong. Sau 3 năm thì Ngọc La Phong đã lột xác một lần giống như rắn vậy. Điều này làm cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi có biến hóa Ngọc La Phong trở nên hung mánh hơn rất nhiều đục. Tố trong cơ thể cũng càng bá đảo hơn. Có điều đến lúc này tác dụng của Tử Liên Mục giảm đi rất nhiều. đến, Năm thứ 12 thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Lâm Hiên đi tới trước trùng thất phất tay áo một cái. Cảnh cửa trùng. Thất lập tức ấm ấm mở ra. Tiếp đó một loạt tiếng ông ông chuyển tới. Rồi một đám mây màu tím lao thẳng về phía hắn. Lâm Hiên cả kinh nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Ngọc La Phong đáp. Nhận chủ thì không thể thương tổn hắn được. Lâm Hiên tùy tiện trộp lấy một con ma trùng xem thử. So với lúc trước, quả nhiên thân thể đã lớn hơn một chút. Lâm Hiên thậm chí còn cảm ứng. Được Ngọc La Phong phát ra một luồng khí man hoang. Trong phòng còn rất nhiều tử liên một nhưng cũng không có tác dụng. Lâm Hiên thở dài, khu trùng thuật không hổ là kỳ nghệ khó tinh thông. Nhất trong tu tiên bách nghệ. Ngọc La Phong này nếu muốn nuôi dưỡng, tới hoàn toàn trưởng thần thì phải cần không biết bao nhiêu công sức. Xong lúc này Ngọc La Phong tốt xấu gì cũng không còn là ấu trùng nữa. Đến khi đấu pháp cũng chút tác dụng. Lâm Hiên tế ra linh thú túi, thần niệm khẽ động đem thu toàn bộ trùng. Vân vào trong túi. Đúng lúc này một đảo chuyện âm phù từ ngoài bay vào. Lâm Hiên đưa tay. Bắt lấy rồi dùng thần thức đào qua. Thì ra là Kim Linh biết hắn suốt. Qua nên đến gặp. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười. Những năm nay Kim Linh xử lý. Tình hình trong cốc không tệ. Hắn nhanh chóng khai mở cấm chế. Tiếp đó. Lâm Hiên thu thi ma vào trong Linh rượu túi rồi mới ra gặp nàng. Hai. Người vừa gặp mặt không ngờ liền thương lượng tới hơn nửa ngày. Sau đó Lâm Hiên đột nhiên tuyên bố muốn đi xa. Hắn đem cấm thần lệnh Giao cho Kim Linh rồi hóa thành một đảo kinh hồng màu xanh bay đi. Đám! Ly tuyến hạp tu sĩ cảm thấy kinh ngạc xong chẳng ai dám phản đối. Thiếu ra sao người không tiếp tục ở lại đâu chuyên tâm tu luyện. Chỉ thấy Lâm Hiên lắc đầu cười khổ nơi này với ta không phải là nơi. Lý tưởng để tu luyện công pháp chính ma huống chi ta đã có yêu nhãn. Xá lời cho dù có trở về nhân giới thì vẫn có thể tu luyện được phượng. Vũ Cầu Thiên Quyết. Nhưng thiếu gia rời đi rồi cần gì phải mất công thiết hạ huyết quang. Luyện hồn thuật trên người kim linh làm gì lại còn để lại cho à không. Ít pháp bào. Chẳng lẽ ngươi còn tính sau này trở lại yêu linh đảo này. Sao? Nguyên nhi có chút khó hiểu hỏi. Ta còn trở về nơi này làm cái gì? Nàng cũng không nên coi thường Ảo Như vậy. Tuy hiện tại ảo chỉ mới kết thành kim đan nhưng với linh căn. Thuần kim thuộc tính còn có điểm hơn cả thánh linh căn cùng với tiệt. Mạch chi thể đã được giải trừ. Ngày sau à tất có tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng, không phải thiếu gia đình nói là sau này à không những chỉ có thể kết, anh thành công mà còn có thể đột phá ly hợp kỳ phi thăng thượng giới. Đến khi đó nếu người cũng phi thăng lên đó thì ai điều này là không có khả năng trên mặt Nguyệt Nhi không chút tin tưởng. Há <cười> chuyện này nghe thì có vẻ hoang đường xong không ai biết ngày sau lại xảy ra chuyện gì Bây giờ cứ lưu lại hậu trước cũng tốt Lâm Hiên mỉm cười rào hoạt Muốn được người khác kính trọng thì phải có Cả ăn lấn uy Chính vì vậy mà Kim Linh đối với Lâm Hiên lúc nào cũng Cảm kích và sợ hãi Đương nhiên sau này hai người có thể gặp lại hay Không thì không ai có thể biết. U huyến sơn mạch trong u huyến sâm lâm xung quanh được bảo phủ hoàn. Toàn bởi rừng rậm cho dù là nguyên anh kỳ lão quái cũng tuyệt không. Dám khinh thường. Nhưng nếu tiến sâu vào bên trong thì yêu thú nhiều. Không đếm rồi. Bích nhắn lão tổ trong tam đại yêu vương cũng ở nơi. Này! Hơn nữa vì những khúc mắt khi xưa lão quái vật này vô cùng căm. Hẳn nhân tục Toàn bộ sơn mạch vô cùng rộng lớn Ngang dọc đến trên trăm vạn dặm Trừ Rừng rầm phía ngoài càng đi vào Trong cảnh vật càng âm u thậm chí còn Có yêu vân áp xuống gần đầu Trăm năm trở lại đây Cơ hồ không thấy tung tích nhân loại Nhưng một Hôm vào chính ngọn Từ phía xa xuất hiện Một đảo kinh hồng mờ ảo Hào Quang thu liếm lộ ra Một thiếu niên tướng mạo tầm thường Lâm Hiên lấy Trong người ra một cái ngọc giản đem thần thức chìm vào trong đó Trong những năm bế quan hắn đã sớm phân phó để tử ly tuyến hạp thu Thập tin tức u huyến sơn mạch Tuy kim linh trong lòng cảm thấy ngạc Nhưng nhưng vẫn nhu thuận làm theo không dám có chút thắc mắc Lấy lời thì có thể sai khiến đã cả quỷ sứ yêu ma trong tu tiên giới Cũng vậy Không biết Kim Linh dùng phương pháp nào không ngờ mua được. Của một gã yêu tục hóa hình kỳ, dùng 10 vạn tinh thạch và một số bảo. Vật chân quý đổi được từ tên ra hỏa này một tấm địa đồ vô cùng chi. Tiết về nơi đây. Bên trong không chỉ ghi rõ phân bố thế lực của yêu. Tục trong U huyến sơn mạch mà còn ghi chú rõ một số điểm cần lưu ý. Có thứ này Lâm Hiên tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Tuy Thủy Liêm, động cũng ở trong sơn mạch này nhưng cũng chỉ ở phía ngoài đương nhiên không nguy hiểm so với trung tâm sơn mạch. Lâm Hiên cất ngọc giản hai tay ghét pháp quyết trên người hiện lên một. tầng ngân quang nhàn nhạt tiếp đó khí tức của hắn bắt đầu thay đổi. Một cố yêu lực tinh thuần tràn ra bảo phủ toàn bộ thân thể hắn. Đây chính là một trong năm loại bí thuật ghi lại trong phượng vũ Cửu thiên. Lại nói tu yêu giả mặc dù mô phỏng thần thông của yêu tộc nhưng yêu. Lực của yêu tộc với yêu lực do tu sĩ nhân tộc phát ra là khác nhau. Chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra. Huyền phượng tiên tử sáng tạo ra thần thông này có tác dụng thâu thiên. Hoán nhật yêu lực khi thi triển ra không khác gì yêu lực của yêu tộc. Lúc này Lâm Hiên đã biến thành một tên yêu tộc hóa hình kỳ. Chỉ cần... Không đụng phải biết nhãn lão tổ hoạt một số lão yêu vật có thần thông. Đặc biệt thì có thể đi lại trong ưu huyến sơn mạch. Cái này so với liếm khí thuật trong cửu thiên huyền công còn có phần. Huyền diệu hơn. Không hổ là cực phẩm thần công tu yêu. Tiếp đó lâm. Hiên nghênh ngang bay thẳng vào trong ưu huyến sơn mạch. So với suy tính thì dễ dàng hơn. Về các yêu tục cấp cao Lâm Hiên lại, không gặp qua một tên nào, điều này khiến hắn hơi có phần kinh nghi. Theo lý thì hóa hình kỳ yêu thú nơi này còn nhiều hơn cả băng mạc. Hoang nguyên, nhưng Lâm Hiên cũng không có tâm tình mà tìm hiểu, lúc này hắn chỉ cần tìm kiếm truyền tống trận kia rồi rời khỏi yêu linh. Đảo này, tuy thuận lợi nhưng Lâm Hiên vẫn cẩn thận trong địa độ do tên Hòa Hình kỳ yêu tộc kia cung cấp đương nhiên không ghi rõ vị trí cụ thể. Của chuyện tống trận, Lâm Hiên đành phải chậm rãi tìm kiếm. Đảo mắt một cách đã ba tuần trăng trôi qua. Lúc này hắn đã tìm tòi hơn. Một nửa huyến sơn mạch. Lúc này Lâm Hiên đang đứng lại một ngọn núi cao cỡ chỉ khoảng trăm. Trượng đứng đơn độc, nhìn qua không có gì chú ý. Bí thuật trong Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết tuy có thể giúp hắn giả dạng. Yêu tộc nhưng đương nhiên tiêu hao lượng pháp lực nhất định nên Lâm. Hiên phải lựa chọn nơi khá an toàn nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Trước khi Lâm Hiên tán công đã tỏa tuy hắn đã dùng thần thức đảo qua nhưng không phát hiện ra có một tam nhãn thanh lang ở gần đấy. Đây là một yêu tộc biến dị cấp bậc cũng không cao mà thần thông cúng. Không mạnh nhưng lại có thiên phú che giấu khí tức. Bởi vì khi trước thuận lợi nên Lâm Hiên cũng có chút buông lòng chỉ dùng thần thức đảo. Sư qua, có thể đoán ra sự tình khi hắn vừa ngừng thi triển bí thuật, tam nhãn. Thanh lang phát hiện hắn không phải yêu tột lập tức xông tới. Lâm Hiên cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bắn ra một đảo kiếm. Khí chém con yêu lang thân đầu chia liệt. Một yêu hồn từ trong thi thể bay ra khiến Lâm Hiên kinh ngạc, đầy bất. Quá chỉ là một con yêu thú cấp 2 tương đương với một tu sĩ trúc cơ. Kỳ sao lại có thực lực như vậy? Lại nói hồn lực yêu tục vốn không bằng nhân tục. Chỉ sau khi tiến dai. Hóa hình kỳ hồn phách yêu thú mới có thể ngưng cố thoát ra thân thể. Ngoài giống như Nguyên Anh. Còn hồn phách yêu thú cấp thấp khi rời. Khỏi thân thể sẽ lập tức tan biến. Làm sao yêu hồn kia có thể chạy. Được cả trăm trượng. Tuy trong lòng kinh dị nhưng lâm hiên lập tức thi triển cửa thiên vi. Bộ mà sau khi luyện thành tầng thứ nhất phượng vũ cửa thiên quyết. Tốc độ của hắn so với thuẫn di cũng không kém bao nhiêu. Trong chớp Mắt đã đổi kịp yêu hồn. Hắn dùng linh lực huyễn hóa ra một cử thủ màu. Xanh chụt lấy yêu hồn yêu lang. Đó là một con tiểu lang mê người nhỏ bằng ngón tay cái trong mắt nó. Ẩm hiện vẻ sợ hãi. Xem bộ dáng như vậy hẳn là đã có linh trí. Lâm Hiên không khỏi nổi hứng thú. Một số yêu tộc cấp thấp vì nguyên. Nhân huyết thống hoạt gặp kỳ ngộ nên có thể mở ra một phần linh trí. Trước khi đạt tới cấp 4, chỉ là một phần đương nhiên không thể so sánh với nhân tục nhưng những yêu thú như vậy đều không phải tầm thường. Nhìn hồn phách yêu lang, trong tay lâm hiên nhất thời trầm ngâm. Tiếp đó hắn đem thần thức phát ra thi triển sư hồn thuật đối với yêu hồn. Ô ô!